Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này, sau tất cả, đến hôm nay lại muốn ép cô rời bỏ Trần Tử Tấn sao? Mẹ à, vậy mẹ hy vọng con phải làm gì? Là ly hôn với Trần Tử Tấn sao? Nếu như hai đứa yêu nhau, ta đương nhiên không bảo con phải ly hôn với Tử Tấn. Còn nếu con và Tử Tấn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta nghĩ không cần phải duy trì cái thanh danh ấy nữa. Bà Trầm vẫn nói làm cho người ta thật là cảm động, hoàn toàn không nghe thấy điều gì xấu trên khuôn mặt bà cả. Nhưng mà Đông Hưng của con vẫn còn cần viện trợ của Tấn Cường, con không thể ly hôn với Tử Tấn trong khoảng thời gian này. Triệu Liễm Mẫn vẫn không quên lời của ba cô đã nói, tài chính trong công ty đã có chỗ không. Ta cũng đã nghĩ thông rồi, Lục Trừng ta không nên vì lấy lòng của ba Tử Tấn mà bắt buộc Tử Tấn miễn cưỡng cuộc hôn nhân này, đến ngày cả một câu án dặn Tử Tấn cũng không có nói, ta thật sự là nhìn thấy rất là đau lòng. Bà trầm tiếp tục than thở, Giệu Lệ mẫn lặng lẽ rút khỏi bàn tay bà, trong lòng nặng trĩu không biết phải nói cái gì cả, có lẽ kinh nghiệm sống của cô vẫn chưa đủ, nhưng lúc tình thế như thế này vẫn có biết ứng phó như thế nào cả. Nếu như con và Từ Tấn ly hôn, ta cam đoan nhất định sẽ đem theo thỏa thuận trước khi kết hôn. Tần Cường sẽ đồng hưng cùng tiếp tục hợp tác cho đến khi hoàn thành các dự án phát triển, ta cũng sẽ cung cấp cho các con nhiều bảo trợ khác. Bà trầm rút tay ra khỏi mặt bàn. Bên môi hé ra ý cười chua xót. Con hiểu rồi, mẹ là muốn bù đắp tổn thất cho Tử Thần. Vậy còn tổn thương của cô, sẽ có ai bù đắp đây? Triệu Liễu Mẫn không thể suy nghĩ sâu xa hơn, cuối cùng cô phải quyết định như thế nào. Sau khi nó kết hôn liền chuyển ra ngoài, trước giờ ta vẫn không rõ, cho nên gần đây mới phát hiện, con trai duy nhất đã cách mình rất xa, 2 tháng nay ta không nhìn thấy nó, nó không phải là rất hận ta chứ? Cho nên mới cố ý muốn trốn tránh ta như vậy, ta cũng không phải là cố ý gây đau khổ cho nó mà." Lời nói của bà có một chút lộn xộn, nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy xuống. Triệu Lệ Mẫn được căn dấy cho bà. Bữa cơm này có ý nghĩa lớn nhất, chính là bà trầm đã thể hiện rõ trái tim của người làm mẹ, muốn tìm lại những gì đã mất cho con, muốn con thoát khỏi cuộc hôn nhân hiệp ước này, còn nữa, muốn nhận được sự tha thứ của con. Vậy còn cô thì sao? Cô xứng đáng để trái tim mình viễn viễn chìm đắm, không thể thoát khỏi 18 tầng địa ngục hay sao? Đã một tuần liên tiếp, công việc không ngừng nghỉ đến hơn 16 tiếng một ngày. Ngay trong rạng sáng đêm nay, khi đồng hồ điểm 12 giờ, thì Trầm Tử Tấn đã đập cửa vào nhà. Bởi vì bắt tay thúc đẩy công việc vượt mức tiến độ hoàn thành, vì 10 ngày nghỉ sắp kế tiếp, Trầm Tử Tấn có sức mạnh mảnh thú, tốc lực hoàn thành cho kịp. Mỗi ngày anh đi làm về, đều đến trước cửa phòng cổ cô, Nhìn cánh cửa hé ra ánh đèn sáng, anh cố nhịn tất cả suy nghĩ nhớ mong không đến gặp cô. Cần đây do sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Lý do thứ hai là sợ nếu như thấy cô, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà muốn cùng cô mê mưa triền miên không ngừng. huống hồ nếu cô còn chưa ngủ, nghe thấy âm thanh của anh đã về nhà thì đã ra ngoài mở cửa, cho nên anh kết luận là cô đang ngủ, nghĩ vậy mới không đánh thức cô. Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Anh đi vào cửa phòng của cô, kế bên là bóng tối dày đặc, anh chuyển động nắm tay mở cửa phòng, trong phòng tối như mực không có bóng dáng của cô. "Lệ Mẫn à?" Anh gọi nhỏ một tiếng, không gian yên tĩnh không có ai trả lời anh. Anh cảm giác bất an tim nặng trĩu trịch, như là bị ai bóp mạnh, anh vội vàng trở lại phòng mình. Thì rằng không gian vẫn tối đen, nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ, anh vẫn nhìn thấy một bóng người đang nằm quằn mình ở trong phòng tối ở trên chiếc giường của anh kia, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mở đèn ở bên cạnh, rón rén đi đến cạnh giường. Anh mỉm cười, cô nhất định là có lên cảm đêm nay anh muốn tìm cô nên lên tự động xuất hiện ở trên giường anh. Anh ngồi bên mép giường, lặng lặng nhìn dung nhan của cô lúc ngủ, cô thật là ngật ngào. Tình yêu không thể nói đạo lý, vì vậy mà cô đã đóng cửa trái tim mình thật lâu không cho anh chạm đến. Anh ghé vút ve trán cô, Cô dường như cảm thấy cái đụng chạm nhẹ nhàng của anh mà mấp máy mí mắt trời dần dần mở ra. "Xin chào tiểu mỹ nhân của anh, tại sao em lại ngủ ở đây chứ?" Giọng nói của anh mềm mại, một chút cũng không thấy sáng điệu muốn xa lánh của anh. "Xin chào đại gia ca của em, là em đang đợi anh về." Cô hé mắt mà nói. Anh nghiêng đầu, hít người quanh cổ cô cổ cô tự như một chú cún nhỏ. "Em thật là thân, đã 8 giờ rồi sao?" Cô vẫn lờ đê biến nằm ở trên giường. Ừ, vừa mới tắm qua. Vậy thì em đợi anh, anh cũng đi tắm rửa. Anh cũng muốn thơm ngặt ngào giống em vậy. Cô cười thành tiếng rồi sau đó nhìn anh xoay người đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net